các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn câu ta không hiểu có chuyện gì xảy ra một người là mẹ của mình lại đòi thiến mình một người là cha của mình lại muốn đập chết mình một người là anh hai lại muốn bắn nát cậu nhỏ của mình một người là chị dâu lại muốn trả thù cậu còn một người là vợ lại muốn chia sản mình còn nói mình là tính đàn bà cuộc đời quan khiếu luân có gì sai sao quan khiếu luân đứng giữa nhà bàn tay siết chặt Người mặt lên trần nhà hét lớn. Tôi sinh ra là sai sao? Đúng rồi, sinh ra mày là quá sai lầm. Thật sự bà không biết đứa con này thần kinh gỗ ổn định hay không nữa, mà suốt ngày cứ khiến cho quan chấn khiêm phải mắng rồi hầm dọa. Nó không mệt, chứ bà là sắp mệt chết rồi. Mẹ, mẹ quá đáng vừa thôi. Quan khiếu luân tức giận vùng vẫy, rồi bỏ ra ngoài. Ngụy quân cứ cử chỉ biết nhìn theo cậu ta mà phì cười. Con người này thật sự chẳng có tí nào gọi là kiên nhẫn cả cử cửu nhìn sang quan trấn khiêm rồi lắc đầu Còn người trong này của cô Cũng chẳng có tí nào là kiên nhẫn Có lẽ đây là điểm duy nhất chứng tỏ Quan khiếu luận và quan trấn khiêm Thực sự là anh em ruột đầy nè chứ đâu Sao lại nhìn anh như vậy Quan trấn khiêm ôn nhu ôm lấy eo của cử cử Giọng nói ôn nhu Nhẹ nhàng tự như sắp chảy nước Làm cho cử cửu bật cười Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không có gì Quan Trấn Khiêm cũng không hỏi nhiều Chị ôn nhu hôn lên chán cô một cách đầy sủng hạnh Tối nay nghe nói Chu Thị mở tiệc Con đưa vợ con đi cùng Cha và mẹ không cần đợi tụi con Quan Trấn Khiêm ngắt gao ôm lấy cư cử Cửu, Rồi bước thẳng ra ngoài cổng chính Để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay Tân Ngọc Nha cũng chặt nhớ đến việc này Nhờ Quan Khiếu Luân mà một tí nữa cô cũng quên mất việc này Tân Ngọc Nha cũng chỉ nhẹ nhàng Nói với Dịch Lan Tuyết một câu Rồi cũng nhanh chần bước ra ngoài Ngọc Nha ra đến cổng chính. Đến thấy quan khiếu luân đứng sụ mặt một bên. Công nha nhíu mày lại, định bước qua nhưng lại bị cậu ta giữ lại. Em đi đâu? Cho, cho tôi theo với. Ô, quan nhị thiếu gia, tôi tưởng anh sẽ đi tìm tiểu nhân tình của anh chứ. Tần Ngọc nhà nhích mép. Nhà nhi, anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa, tha cho anh, có được không? Quan khiếu luân nằm lấy tay của Ngọc Nha Ai ra, là xin lỗi của quan thị thiếu gia đáng giá ngàn vàng, Tân Ngọc Nha tôi sao dám nhận? Tân Ngọc Nha nói xong liền lệnh lùng gạt phăng cánh tay của Quan Thiếu Luân đang nắm tay của mình ra một bên. Đôi tay của Quan Khiếu Luân lạc lõng giữa không trung, rồi cậu ta cúi đầu, lặng lẽ im lặng rồi bước đi trước. Tân Ngọc Nha yêu cậu ta là thật, tình cảm của Ngọc Nha đối với Khiếu Luân lúc đầu là tranh giành, nhưng mà người ta nói mưa dầm thấm lâu, và đương nhiên Ngọc Nha cũng vậy, dần dần cũng nảy sinh tình cảm với Quan Thiếu Luân. Nhưng mà có lẽ, đối với Ngọc Nha, Quan Khiếu Luân cần thêm vài bài học cho bản thân. Này Quan Khiếu Luân, bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội. xong nói của tần Ngọc Nha vang lên phía sau lưng của cậu, Quan Khiếu Luân lập tức xoay người lại, đôi mắt long lanh đến khó tả. Em, em nói đi. Nếu bây giờ anh cùng tôi đến bước tiệc của chủ thị, sau đó đến trước mặt của chị hai và nói xin lỗi chị hai một tiếng trước mặt mọi người, tôi liền suy nghĩ lại tần Ngọc Nha chính là muốn cậu ta hiểu về những lời nói trước kia của mình Trước kia Ngọc Nha đã sai Nhưng có lẽ cũng nhờ đó Ngọc Nha mà Cầu Cửu mới không vương đến người như quan Thiếu Luân Xem ra cũng không đáng tội Ngọc Nha đã thành tầm xin lỗi Cầu Cửu Lũy Mẫn cũng chấp nhận cúi đầu xin lỗi và làm hòa với Cầu Cửu Bây giờ chỉ còn có quan Thiếu Luân Vẫn chưa nói lời xin lỗi Cho nên hiện tại Ngọc Nha chính là muốn quan Thiếu Luân xin lỗi Cầu Cửu một cách công khai Được anh chấp nhận, chỉ cần em tha thứ cho anh, cái gì anh cũng chấp nhận." Câu trả lời nhanh chóng và đầy dứt khoát của Quan thiếu Luân làm cho Ngọc Nha hết sức kinh ngạc. Nếu là trước kia, có lẽ Quan Khiếu Luân đã nhảy dựng lên và mắng chửi Ngọc Nha, còn bây giờ thì không, không những không nhảy dựng lên mà còn nhẹ nhàng ôn nhu đồng ý. "Loạn rồi sao?" Quan Khiếu Luân nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt của Tần Ngọc Nha, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Ngọc Nha, ôn nhu ôm lấy Ngọc vào lòng. Ngọc Nha, anh xin lỗi. Bàng hoàng, trấn động, kinh ngạc, đó là ba biểu hiện của Ngọc Nha lúc bấy giờ. Ngọc Nha thật sự chưa thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt của mình. Bỗng nhiên, sau lưng của Ngọc Nha lại phát lên một tiếng nói mang đầy vẻ chiều trọc và dữ cợt. Em gái của tôi muốn được tha thứ, mà đơn giản vậy sao? Quan khiếu luận nhíu mày lại, ngước đôi mắt đang hừng hực lửa giận kia chiếu vào người đang nói. Còn Tần Ngọc Nha, Từ khi có giọng nói lạ kia đã sớm không còn giữ được bình tĩnh. Tần Ngọc Nha xoay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông đang mặc âu phục kia, răng vóc cũng cao giáo, ngũ quan tinh xảo cũng thuộc hàng siêu xoáy ca. Anh, anh, anh hai. Quan khiếu luân dừng sốt. Tần Ngọc Nha của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net